Nên mọi chuyện gần như đổ dồn lên đầu phó giám đốc Lâm Kha. Hắn gần như dành cả ngày ở công ty. Nếu có ở nhà cũng lao đầu vào làm việc. Việc nhiều tới nổi, hắn nhiều lúc quên luôn cả việc ăn uống. Thế là chưa mấy ngày, hắn đã tuột hẳn cả hai cân. Hắn lầm bầm. Mấy cô béo béo được giảm như này thì sướng. Đến khi hắn gấp máy tính, đã là 10 giờ đêm. Bụng hắn sôi hồng màu. Lật tung cả phòng bếp cũng không thấy được gì ăn.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 À, cái con bé tình Mịt Nhan, 22 tuổi vẫn còn độc thân. À, bác à, con không hỏi cái đó. hắn đột ngột nóng ràng ấp uống. Con cảm thấy cô ấy hơi lạ. Dĩ nhiên là lạ rồi, dạo gần đây con ở nhà mãi như thế, làm sao con biết ai chuyển đến, ai chuyển đi chứ? Vậy cô ấy mới chuyển đến sao ạ? Cũng không hẳn là chuyển đến, con bé tới đây thi đấu gì đó.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 Thấy cô đưa chân đạp lên người tên cướp Lâm ca lúc này mới chạy ra Vỗ tay Oh my god cô giỏi quá Có tin là tôi đánh anh không Dưới ánh đèn đường Mồ hôi từ thái chương chạy xuống rộng rạ Hắn thấy rõ khuôn mặt cô Liền thốt lên kinh ngạc Mịch nhắn Anh biết tôi Cô nheo mắt nhìn kỳ hắn rồi cũng thốt lên Tôi nhớ rồi Cái người ban nãy một mình ăn hết hai phần màn tâu Hắn đen đuong mo hoi tu thai duong chay xuong rong ra han thay ro khuon mat co lien thot len kinh ngac mich nhan anh biet toi co nheo lại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 chụp lấy cái mũ đệ gần đó, nhanh lẹ đổi lên, rồi đi thẳng đến chỗ thờ đang làm việc. Tổ trưởng lý ý ới gọi theo cô, nhưng cô không thèm nghe. Mấy chàng thờ trông thấy cô, lập tức hà giọng. Thậm giám đốc! Trời trưa nắng, giám đốc mau vào trong ngồi đi. Nắng thì đã làm sao? Để tôi xem tôi có thể vụ gì cho tho đang lam viec to truong ly y ay goi theo co nhung co khong them nghe may chang tho trong thay co lap tuc ha giong tham giam đoc troi trua nang giam đoc mau vao trong ngoi đi nang thi đa lam sao đe toi xem toi co the vu gi cho cac anh. Dạ không cần đâu. Được mỹ nữ tới tận đây thăm, anh em chúng tôi cảm thấy rất có động lực.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 Tổ trưởng Lý lại chạy vào gọi cô ngồi. Cô bực mình quát một tiếng, làm trong tay im bặt. Cả đám đàn ông thay nhau chăm chọc tổ trưởng Lý, khiến cô lâu lâu cũng phải bật cười thành tiếng. Nói cô là giám đốc của công ty khá lớn, chắc là không ai tin. Ai nãy chậm chú vào công việc của mình, đột nhiên dừng lại bởi tiếng ồn xuất phát từ chỗ nào đó. Là tiếng bước chân mới đúng. Cô câu nhà mậy. Nhìn hơn 20 người đang tiến vào chỗ công trường, Một người đàn ông dẫn đầu hét to lên. Tuy nhiên, cô tinh tế nhận ra sự nhún nhường trong đó. Giám đốc thẩm hôm nay có tới không? Thợ đang làm đều dừng lại nhìn chầm chầm vào cô. Cô nuốt nước bọt, thảo gần tay, bám đầy bùi ra, sải chần bước tới. Có, tôi có tới đây. Cả đám người nhìn cô trong bộ dạng, không khác gì kẻ đi làm tim liền suýt xoa. Đúng là không thể tin vào mắt.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 tổ trưởng lý chạy tới khen ngợi cô hết lời Đúng là thông minh quá Vừa phạt bọn họ Vừa giúp cho vác tờ say Bớt nhọc công hơn Cứ như thế này chưa tới 3 ngày nữa Là có thể nhập hàng về đặt lên kệ rồi đấy Nhanh như vậy thì chắc là tôi sẽ ở lại đây Cho tới ngày đó luôn Lúc nhập hàng vào Nhất định phải thông qua tôi Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Tôi tìm với anh đầu tiên Sát khỉ trong mắt cụ Làm cho vac to xay bot nhoc cong hon cu nhu the nay chua toi ba ngay nua la co the nhap hang ve đat len ke roi đay nhanh nhu vay thi chac la toi se o lai đay cho toi ngay đo luon luc nhap hang vao nhat đinh phai thong qua toi lo xay ra chuyen gi ngoai y muon toi tim tới anh đau tien sat khi trong mat cu lam cho ong ta sợ hãi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 bị tào táo đuổi suốt nửa tiếng. Cô hết cả tâm trạng ăn uống nằm dài trên giường. Bất giật có tiếng la hét ngoài hành lan. Cô lập tức bật dậy mở cửa, phát hiện ra tiếng thét kinh hoàng ở phía phòng đối diện. Thấy cửa không quá, cô lập tức xông vào, kinh hải nhìn thấy thứ trước mắt. Một chú mèo trắng đang nằm co giật dưới đất, bên miệng xuôi bột mép, rất chỉ là đáng sợ. Người ban nảy nhận thức ăn hù cô thì khóc lóc đau đớn, la het ngoai hanh lang co lap tuc bat day mo cua phat hien ra tieng thet kinh hoang o phia phong đoi dien thay cua khong qua co lap tuc xong vao kinh hai nhin thay thu truoc mat mot chu meo trang đang nam co giat duoi đat ben mieng xuoi bot mep rat chi la đang so nguoi ban nay nhan thuc an hu co thi khoc loc đau đon la am len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 Tổng chai không biết đứng đó từ khi nào từ từ bước ra chặn trước mặt quách đỉnh cô nhàn nhã mỉm cười giọng đắc thắng nụ cười của cô làm cho ả lành hết cả sống lưng quách đỉnh run rẩy lùi về phía sau vài bước xoay lưng lại đình bỏ chạy tiếp thì thấy đám bảo vệ khách sạn đang từ từ tiến tới biết không thể thoát ra ả lập tức chạy tới túm lấy cánh tay cụ tha thiết cầu xin cô tôi không cố tình làm như thế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 Đúng vậy, ta phải ép cô gái kia khai ra kẻ đứng sau thực sự. Chỉ cần khai ra là cố vị chi, tôi nhất định không nhân nhượng thêm một lần nào nữa. Ngay sau khi cướp máy, Lâm Kha lập tức liên lạc với chú chính hào để thuật lại mọi chuyện. Chú chính hào chỉ hư nhẹ rồi tắt máy. Lâm Kha ngờ ngác nhìn màn hình điện thoại, thở hắt ra. Hai vị giám đốc của hắn sao thế? Trong lúc đó, tại tập đoạn chú Á, Không biết tiểu tư có chuyện gì nói với tôi? Cố vị chi nhìn dòng chữ trên điện thoại nhét nhẹ môi. Tôi chỉ muốn nói với anh một số chuyện, ví dụ như vậy giám đốc thẩm của tư trạch Á chẳng hạn. Án giả vờ trưng bộ mặt nghi hoạt nhìn cô ta. Thực chất sâu trong tâm tâm đã nổi một chút sóng. Cố vị chi muon noi voi mot so chuyen vi du nhu vay giam đoc tham cua tu trach a chang han an gia vo trung bo mat nghi hoac nhin co ta thuc chat sau trong tam tam đa noi mot chut song co vi chi đua ra một tập giấy tờ thâm sầu khó đoán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 Tôi sẽ cho anh 20% cổ phận. 25 thì sao? Vậy 35? Không, thứ tôi cần không phải là cổ phận của tập đoàn đó. Cố vị chi nhún vai đời án nói tiếp. Chú Chính Hào nhếch nhẹ môi, nụ cười đầy ẩn ý. Tôi muốn thành chú rể của cô. Sau khi lật đổ tẩm vai tôi muốn chúng ta thành vợ chồng. Kết, kết hôn? Cố vị chi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Chú Chính Hào gật đầu.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 Những lời hứa hẹn đường mật làm trái tim thoáng chút dao động. Tôi sẽ nghĩ chuyện này sau. Trước mắt, anh với tôi bắt tay nhau lật đổ tắm dài đã. Chào. Ả chụp vội cái túi sách rồi chạy đi, mà không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Tuy chỉ là những dòng trên điện thoại, nhưng không hiểu sao Ả lại cảm thấy rất vui vẻ. Chú Chính Hào nhìn bóng lưng Ả khuất sâu ngã cửa lớn, sau đó đột ngột cười vang cả căn phòng. Nụ cười có chút mỉa mai.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 hồn, anh đang nói gì thế? Tôi sắp kết thúc cuộc đời độc thân. Cậu phải nên vui vẻ chứ. Dạm. lát nữa tôi sẽ gửi những thứ cậu cần giúp qua mail. Mà cậu cũng chuẩn bị hồng bào đi. Nhớ là phải bằng một tháng lương của cậu đấy. Hắn cúp máy, mà không để cho Lâm ca nói gì thêm. Đứng trên tầng cao nhìn xuống. Hắn thảnh thơi thở một hơi thật dài. Lặng nhìn dòng xe cổ tấp nập ngược xuôi. Sẽ nhanh thôi, cuộc chiến đã đến lúc kết thúc.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 Trưa hôm sau, Cố Gia, hai cha con nhà họ Cố đang cùng nhau dùng bữa, nhưng Cố Lào Gia phát hiện ra Cố Vị Chi cứ như đang muốn nói gì đó, gần hỏi một lúc, Cố Vị Chi mới cất tiếng. Bà có biết giám đốc của tập đoàn chú Á không? Tập đoàn đó phát triển cực kỳ phồn thịnh, bà luôn tìm cách gặp mặt và hợp tác với chú giám đốc nhưng vô ích. Vậy thì bà không cần phải tìm cách nữa.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 Bà vẫn phải xem tên đó suốt cuộc có tài cán gì. Muốn cưới bạo bối của bà, không phải chuyện dễ dàng như thế. Cố vị chi mỉm cười ràng rỡ, cảm ơn rủi rít. Đột nhiên trong lòng ả, chân lên ngập tràn sự đắc thắng. Năm năm trước, ả gián tiếp hại chết người đàn ông thẩm giai yêu nhất. Năm năm sau, ả trực tiếp cướp đi người bạn thân thiết của thẩm giai. Chiến thắng rõ ràng như vậy, ả không thể tự khen bản thân một câu thông minh sao.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 Rồi lại nhìn xuống thân mình đang lộng lẫy, xinh đẹp, đạp phí cồng vô ích. Cố vị trí ủ rụ bước vào nhà, làm cho cố lão già phải cau mậy. Người vẫn chưa tới sao? A lắc đầu đáp. Công ty xảy ra chuyện, anh ấy không đến nữa. Cố lão già lập tức đập mạnh tay lên bàn la lớn. Mới lần đầu gặp mặt đã lỡ hẹn như thế, tên nhóc thối thà đó tính cho bậc trưởng bối này tức chết sao?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 Cái hôn lễ đó là như thế nào? Anh chuẩn bị kết hôn với ai? Chú Chính Hào cười nhẹ thốt lên. Cố vị chí? Ngay lập tức, Lâm Kha xông tới túm lấy cổ áo hắn, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Anh điên rồi sao? Sẽ lại kết hôn với người phụ nữ xấu xa đó, còn thẩm trai thì sao hả? Trái ngược với bộ mặt hung dự của Lâm Kha, hắn lúc này chỉ nhàn nhã, đưa tay lên, lau máu đã rì ở quái miệng, lầm bầm.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 Đây là những gì tôi đã thu thập được. Vào rạng sáng nay, Chú Chính Hào và Cố Vị Chi đã ồm ấp nhau thân mật ngay trước tập đoàn Chú Á. Vào lúc 20 giờ 20h29, tôi còn phát hiện ra xe của Chú Chính Hào dừng trước cổng nhà họ Cố. Tư hữu đông đón lấy mấy tấm ảnh. Rõ ràng người trong đó không ai khác. Chính là Chú Chính Hào và cô tiểu thư Cố Vị Chi. Tư hữu đông mỉm cười, vô cùng hài lòng ra lệnh. Mang cái này đến tòa soạn, rồi làm những gì cần làm đi.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 Mình thực sự đã rung động trước hắn, Nhưng một chú chính hào mà cô quen biết Chưa được bao lâu Sao lại làm cô rung động được chứ Và lại người cô yêu là Tư Trạch Hàn Là người chồng quá cố Đã mất 5 năm trước Tài xế ngồi phía trước Nghe cô hỏi câu đó Không nói không rằng Lập tức quay xe đi về hướng khác Cô dọi mắt nhìn ra cửa sổ Cảm giác bản thân thực sự rất mệt mỏi Mệt mỏi vì trong thâm tâm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 Làm hắn vui dường như khiến bạn thân Cũng vui theo Hào à em Cô không biết phải nói gì nữa Đối diện với hơi thở và ánh mắt của hắn Cô tưởng chừng không thể làm gì Ngoài việc bất động Chủ chính Hào Không thể cứ đứng mãi như thế Liên rút điện thoại ra gõ nhanh vài chữ Em vào nhà đi Được được rồi Cô ngượng chín cả mặt Đấm vào ngực hắn một cái Sau đó bỏ chạy vào trong nhà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 Tọa sáng lấp lánh trên nền trời đen thẳm Gió thì thầm với lá cây Chỉ nghe tiếng xì rầm Làm cho màn đêm thôi cô quạnh Dường như vì đang vui vẻ Chính bản thân cũng có cảm giác Mọi thứ xung quanh Đều trở nên sinh động đến kỳ lạ hạn anh có trách em không? Nếu em thực sự đã yêu Người đàn ông khác mà không phải anh Anh liệu có trách em không? Hôm sau trở lại công ty Cô cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng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 Chỉ một tiếng nước nhỏ xuống tôi Cũng có thể làm ai nấy giật mình Tư hữu đông cuối thấp đầu Đưa tay vò vò mớ tóc Một cách đau khổ Cô nhìn bộ dạng của hắn Thập phẩm thoả mãn Cơn giận giữ trong lòng có đôi chút dịu lại Nhưng làm sao đây Anh đã yêu em mất rồi Hắn thì thào mấy chữ sống mụi cay cay Đúng hắn đã yêu cô Thực sự đã yêu quá sâu đậm Yêu sao Thế thì sao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 Trước mặt công ty, chú Chính Hào và cố vị chi đã ôm ấp vô cùng thân thiết liệu họ có phải là đang hẹn họ. Quả đáng hơn, có tràng báo còn cố tình phóng đại sự thật. Tuy nóng trong ngày, chú tổng của công ty chủ Á đang yêu đương công gai với cố tiểu thư của công ty cổ Á, các bạn có thấy họ rất xứng đối. Những con chữ tin nong trong ngay chu tong trì đang yeu đuong cong khai voi giác, bớt giác hóa thành con dao sắc cấm vào trong trái tim cô. Dường như lúc này cô đã quá thất vọng. Cô buồn tay xuống Điện thoại cũng rơi xuống đất Vỡ tan Tư hữu đông biết mình đã thành công Chỉ là bộ dàn lành lẻo của cô Làm cho hắn có chút sợ hãi Bây giờ thì em biết Ai mới là kẻ đáng tin cậy rồi chứ Biết Tôi biết rồi Cô cúi gầm mặt xuống Giọng nói tho thế không có chút cảm xúc Cô rất sợ Sợ lớn như chỉ cần mình ngẩng đầu lên Thì sẽ khóc Cô rất sợ điều đó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 Tiếp theo chỉ cần đợi cô hòa vào lòng tư hữu đông này thôi Cô men theo bờ biển bỏ chạy Nhưng rất nhanh đã bị chú chính hào túm lấy Hắn nắm lấy tay cô kéo lại Nhưng một lần nữa bị cô cự tuyệt Giật văng ra Bây giờ cô xoay lưng Vùng tay tác vào mặt hắn một cái thật mạnh Gào khóc nức nở Tình khốn Rõ ràng biết cô vị chỉ là kẻ thù của tôi Tại sao còn làm như vậy với tôi